Nhà Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là ăn hết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đến giải cứu cho hai tỷ nữ thiên thiên và thiên thiến của mình cũng giết vài người trong đám thiên kiêu. Cuối cùng thì tên Dư Vạn Lâu cũng đã ra tay, hắn cũng mang thuộc tính hỏa. Khi mà hai người gọi là có hột thuộc tính huyền khí giống nhau thì người ta sẽ phải xem xét về cấp độ của huyền khí cũng như là cái uh, chất lượng của hỏa diễm. Thì uh, hỏa diễm của Dư Vạn Lâu nằm trong top 3, hỏa diễm của Hoàng Thất, nhưng có vẻ là hỏa diễm của Lâm Bắc Thần còn lợi hại hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đâu rồi? Ủa? Đây mới là huyền khí hỏa diễm chân chính. Dư Vạn Lâu mỉm cười giơ tay lên, ngón tay như kiếm chém ra lòng viêm chi kiếm chết đi ngọn lửa sắc tím hóa thành hình kiếm mãnh liệt chém đất hư không tách ra sóng khí tập kích về phía lâm bắc thần tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng trong kiếm khí sáng chói ẩn chứa lực lượng hủy diệt nào đó rất kinh khủng đừng nói là lâm bắc thần mà ngay cả hai thiếu nữ sau lưng hắn và vách tường lầu các cũng bị chém thành mảnh vỡ cẩn thận thôi minh quỷ vô thức hét to trên gương mặt của lâm bắc thần thì lại lộ vẻ kỳ lạ ngay sau đó dường như hắn bị dọa cho ngốc luôn hắn trực tiếp giơ tay bắt lấy kiếm hình tử diễm đang âm ầm chém tới mặc dù trên năm ngón tay hắn cũng nhiễm một tầng lửa ánh cam bao trọn cả lòng bàn tay nhưng mà có tác dụng gì đâu phàm là lửa thì sao có thể so sánh với chân lòng tử viêm trên nét mặt của nhiều thanh niên quý tộc đều để lộ ra thần sắc hung ác tên tặc chủng đáng chém vạn đao này cuối cùng cũng sắp chịu báo ứng rồi mọi người chờ mong nhìn cảnh tượng lâm bắc thần bị tử viêm thiêu rụi toàn thân sợ hãi dãy dọa cầu xin tha thứ Sau đó, xèo, âm thanh quái dị của ngọn lửa nhảy múa, Lâm Mặc Thần không những bắt được kiếm hình tử diễm, hắn còn bóp nó trong tay, khiến nó không thể tiến lên được nữa. Nụ cười hung ác trên mặt tất cả mọi người nháy mắt đông cứng lại, trong không khí vang lên tiếng xuýt xoa. Lâm Mặc Thần bóp cái kiếm viêm chứa đựng lực lượng hủy diệt kia như bóp một đồ vật có hình dạng, kế đó hắn chìa tay khác ra, trên bàn tay tràn ngập ánh lửa màu đỏ cam, bàn tay giữ chặt kiếm hình tử diễm vo lại một cái. Từ diễm hình kiếm trước đó giống như cuộn giấy bị hắn vo thành một nắm. Từ diễm hình tròn nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Đám thanh niên quý tộc khó mà tin nổi hét lên. vẻ mặt vốn tự tin bình tĩnh của tiểu vương già dư vạn lâu, giờ đây tựa như ban ngày thấy quỷ, vô cùng khiếp sợ. Người ngoài chỉ biết uy danh của chân Long Tử Viêm mà hắn là người thực sự tu luyện hơn nữa còn nắm giữ lực lượng này. Càng tu luyện thì càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của nó lửa bình thường gặp phải chân long tử viêm tuyệt đối là không chịu nổi một kích thế mà bây giờ thế giới quan của hắn đã bị sụp đổ lâm bắc thần chỉ dựa vào chút ngọn lửa màu cam mỏng manh tràn ngập trong lòng bàn tay đã có thể vo tròn chân lòng tử viêm ư đó là ngọn lửa gì trong lòng của dư vận lâu vô cùng khiếp sợ bỗng dưng hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ mà đúng lúc này lâm bắc thần lại làm ra hành động khiến cả đám người chấn động không thôi hắn vo tròn chân lòng tử viêm sau đó giơ tay ném nó vào miệng hàm răm trắng xám như tuyết nhai ngổng ngoàm mấy miếng nhìn giống như là ăn trái cây cuối cùng ăn hết luôn ăn rồi con mắt của đám thanh niên quý tộc tí nữa thì rớt ra ngoài dư vận lâu chỉ cảm thấy trái tim đau đớn co rút từng hồi lâm bắc thần ăn xong liền ợ một cái dáng vẻ như chưa thỏa mãn cho lắm ờ mùi vị không tệ thêm một cái nữa đi hắn không biết tại sao mình lại làm vậy hắn xin thề với trời lán tuyệt đối không phải vì để làm màu Hơn nữa sau khi vo tròn kiếm hình tử diễm kia một loại xúc động từ sâu thẳm linh hồn hắn như thủy triều bao phủ cả người hình như có một giọng nói vang lên bên tai không ngừng nói với hắn ăn, ăn hết nó đi hắn vô thức hành động theo tiếng nói ấy đợi đến khi ăn xong rồi thì trong lòng hắn cũng không hiểu gì mình vừa làm gì vậy, nuốt hết một ngọn lửa ư không bị viêm dạ dày đấy chứ không bị ợ chua, đau rát trong thực quản đâu chứ nhỉ có tiêu hóa được nó không đây cuối cùng là có thể đào thải nó ra ngoài hay không mà nếu như có thể thì thứ đi ra ngoài sẽ là thứ gì một chuỗi những câu hỏi điên cuồng nhấp nhô trong đầu hắn nhưng mà cho dù thế nào thì bản thân cũng đã ăn nó phải cố mà kiềm nước mắt làm màu đến cùng xem tình huống hiện tại có vẻ như hiệu quả ổn áp vết lâm bắc thần liếc nhìn dư vạn lâu cố ra vẻ bình tĩnh người kia giờ phút này ngay cả giả vờ bình tĩnh cũng không làm nổi nữa vì tiểu vương gia bá đạo ngông cuồng không duy trì nổi sự chấn định như xưa hắn lạc giọng nói Không phải ngươi là thuộc tính thủy sao? Tại sao ngươi lại thức tỉnh Hoàng đạo Long Viêm? Rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng đạo Long Viêm chiếm vị trí top một trong ba đại kỳ hỏa của đế quốc, chỉ có Hoàng đạo Long Viêm mới có thể khắc chế được chân Long Tử Viêm đến mức này. Ta là ông nội của ngươi, Lâm Bắc Thần nói, ngay lập tức thân hình hắn khẽ động, ầm, uhm, vẫn là một quyền đánh ra, trên nắm đấm còn mang theo ngọn lửa màu cam, cuồng vọng, dư vạn lâu cũng gầm lên giận dữ, cho dù là ngươi nắm giữ Hoàng đạo Long Viêm Nhưng mới đến trình độ mỏng manh như vậy, sao có thể tranh với ta được, chịu thua đi. Trong tay hắn nhanh chóng bấm thủ ấn, giữa hai ngón tay hợp lại có ngọn lửa màu tím điên cuồng vờn quanh. Phù hiệu ánh tím thần bí chuyển động, trước người hắn hình thành vô số những hình tròn thần bí lưu chuyển ánh tím, dẫn dắt tử viêm, ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm. Xoạt, dư vận lâu cầm kiếm trong tay vung kiếm chém ra, ầm. Uhm. Quyền kiếm giao nhau, âm thanh vàng lên đình tài nhức óc. Trong nháy mắt, kinh khí bùng nổ tràn ngập bốn phương tám hướng, lột bột. Cái bàn ở trong đường trực tiếp bay lên, cơm canh trên đó vùng vãi hết ra ngoài. dụng cụ ăn uống nặng nề đụng phải vách tường chung quanh, khởi động những gợn sóng lan tăn, tản phát ra lực lượng kết giới phong ấn. Hự, phốc, trường kiếm tử viêm lập tức bị chám đứt. Thân hình dư vận lâu bắn ngược ra ngoài, đau đớn nện lên vách tường, sau đó là bị kết giới gợn sóng bắn ngược trở lại lào đảo ngã trên mặt đất, miệng trào máu tươi sắc mặt trắng bệch như tuyết Lâm Bắc Thần tiện tay nắm lấy kiếm viêm tử sắc kia hai tay vò mạnh một cái lại vò ra thành mấy quả cầu hình tròn ném hết vào trong miệng nhai nhồm nhảm rồi nuốt sạch chết đi, hắn xài bước tiến lên lại một quyền đấm về phía dư vạn lâu nhân lúc người bệnh phải lấy mạng người đã trở mặt đến mức độ này thì Lâm Bắc Thần chính là muốn giết người mặc kệ tiểu vương gia gì đó hay là đại thống lĩnh chỉ cần trêu chọc đến nữ nhân của hắn thì đều phải chết hết đồng tử có dư vạn lâu co lại danh giới giữa sự sống và cái chết là rất kinh khủng trong khoảnh khắc này hắn cảm nhận được sự khủng bố của tử vong vô tình ập xuống ngọn lửa ánh cam vởn quanh nắm đấm của lâm bắc thần nó hơi lấp lóe phản chiếu trong con người dư vạn lâu dần được phóng to tựa như bóng ma đến từ hoàng tuyển tối tăm đang mở ra cánh cửa thông đến thần điện chết chóc cho hắn tiểu vương gia được nuông chiều từ bé ngang ngược khống hách tất cả kiêu ngạo, tất cả tiên cuồng và tùy ý, giờ phút này lại giống như pháo đài cát đang nhanh chóng sụp đổ, sợ hãi như thủy triều hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Không tốt, Thôi Minh Quỷ trông thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu như để tiểu vương gia chết ở đây, vậy thì cha hắn đừng nói là yên ổn tiếp tục làm thành chủ của Vân Mộng Thành, cho dù là con đường làm quan cũng bị chặt đứt, quyền hạ lưu tỉnh. Những người khác hãi hùng khiếp vía lùi lại phía sau, chỉ có duy nhất Thôi Minh Quỷ là tiến lên hắn liều chết cũng phải bảo vệ dư vạn lâu hả lâm bắc thần thấy thế nắm đấm không chút lưu tình nện vào người thôi minh quỷ thôi toang rồi thôi minh quỷ chỉ cảm thấy cơ bắp và xương cốt cả người nứt toác giống như bị năm con ngựa phanh thây trong lòng lạnh buốt trước đó cảm giác rằng lâm bắc thần rất lợi hại nhưng lúc thực sự hứng một quyền của lâm bắc thần mới hiểu được ý nghĩa trong đó cơ thể như bị cây búa nện vào khi ấy cũng mới biết rằng lực lượng nhục thân của người này mạnh cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đúng là một con ma thú thái cổ đội lốt người ầm, uhm. thân hình hắn nặng nè nện vào tường gỗ trong phòng sau đó lại lăn ra trên mặt đất khục, một muốn máu tươi phun ra chỉ là sự nóng bức bị thiêu ở trong tưởng tượng lại không đến thì ra Lâm Bắc Thần nhớ tới trước đó hắn đã từng lên tiếng bảo vệ thiên thiên và thiên thiến chứ không phải là tên đầu sỏ cho nên nắm đấm mạnh mẽ cuối cùng thu lại, dập tắt hỏa diễm không có xuống tay quá ác muốn chết dọc, đi mà tự sát Lâm Bắc Thần quay đầu gầm lên đừng có mà cản trở ông mày ngọn lửa trên nắm đấm phúc một tiếng lại xuất hiện chết đi cho ông lâm bắc thần vẫn giết về phía dư vạn lâu giờ phút này dư vạn lâu miễn cưỡng áp chế vết thương vì một quyền trước thở vào một hơi hắn đứng dậy mãnh liệt lùi ra phía sau lên ngăn hắn lại cho ta hắn chạy ra phía đằng sau cánh cửa hai trưởng đánh ra như lôi điện vỗ vào tấm lưng của hai đồng bọn bên cạnh phúc hai thanh niên quý tộc không kịp đề phòng bị vỗ bay lên không trung đụng vào lâm bắc thần không Đôi mắt của hai người sắp nứt ra. Ai cũng không ngờ tới sẽ bị vừa dư vạn lâu tính kế, trở thành con dao cản đường. Lâm bất thần thấy vậy không chút lưu tỉnh, hai quyền đập tới. Âm âm. Hai thanh niên quý tộc trực tiếp văng ngược ra ngoài, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy y hệt hạt đậu rơi lả tả vang lên. Phần lồng ngực của hai người lõm xuống, giống như lở đất. Hiện ra hình dạng của hai nắm đấm, người còn chưa rơi xuống thì miệng mũi đã phun máu đen đồng thời chỗ vết thương ở lồng ngực bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt nó lan ra khắp người hóa thành hai quả cầu lửa ở giữa không trung trước khi rơi xuống đất cơ thể quần áo bội kiếm vũ khí của cả hai đều hóa thành một đám tro đen thui phiêu đạng giữa không trung cảnh tượng này khiến cho đám người bị dọa sợ chết khiếp thành thiên thu lúc nãy còn nằm giả chết bây giờ trông thấy một màn này trái tim thắt lại hắn lập tức mở mắt lấy máu ở miệng bôi lên mũi và mắt của mình một lượt a tim phổi của niếp phù quang thì như muốn nứt ra xoay người bỏ chạy ánh mắt lâm bắc thần lóe lên sự hung ác hắn trở tay giơ cao đấm ra một quyền. ầm âm. âm bạo không khí như sấm sét kinh khí vô hình cách mười mét đánh vào hai chân của niếp phù quang rắc xương chân lập tức vỡ nát và gãy đoạn vị con trai thứ mười chín của lãnh tử lãnh chủ tân tân phốc một tiếng quỷ trên mặt đất y như con heo bị chọc tiết kêu lên mấy tiếng rồi đau đớn ngất đi lâm bắc thần cũng không hề trần trừ đuổi đến sau lưng dư vạn lâu một quyển đấm tới chết đi cho ông nắm đấm mang theo hỏa diễm a tim gan phèo phổi của dư vạn lâu nứt tắc hoảng sợ đến tuyệt vọng hắn theo bản năng trở tay bắt lấy hai thanh niên quý tộc ở bên cạnh đang muốn chen lấn trốn thoát để bọn họ chắn trước người mình ầm uhm. lực lượng của nắm đấm bùng nổ trên gương mặt hai thanh niên quý tộc kia lộ vẻ khó tin bọn họ cúi đầu liếc nhìn cái hố trước ngực xương cốt đứt gãy cả người gần như vỡ nát ngọn lửa chết chóc màu cam nhanh chóng lan tràn lại qua hai cỗ thi thể cháy đen trôi nổi trong hư không quyền kình xuyên qua cơ thể tản dư mạnh mẽ khiến thân hình dư vạn lâu bắn ngược ra ngoài nặng nề nện vào bức tường ở bên cạnh hắn sau đó kích phát trận pháp kết giới từng gợn sóng màu bạc lăn tăn nổi lên à đáng chết giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là mua dây buộc mình trong phòng này vốn không có kết giới gì cả là hắn vì đề phòng lâm bắc thần chạy trốn mà cố ý thiết lập ra Kết giới này có tên là Nguyệt Trì Tủ Bích, bố trí rất phức tạp mà thu hồi lại càng tốn sức hơn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được là bên mình nhiều người như vậy lại bị Lâm Bắc Thần nghiền ép gắt gao. Vốn cho rằng tiện tay tính kế một con chó hung ác mà thôi. Ai mà biết được lại gọi tới một con ma thú thái cổ. Ngay lập tức kết giới ngược lại trở thành lao tù của hắn trong lúc nhất thời không thể nào trốn thoát được. Hắn nằm bò trên sàn sợ hãi thét lên. Đừng, đừng giết ta. Lão ngu, nhanh cứu ta. Lão ngu đâu? Lúc hắn đến đây có mang theo một gã cung phụng của Vương Phủ là một ông lão tông sư đỉnh cấp. Chỉ là lão thích lại nhảy cho nên tối nay bị hắn vứt qua một bên không dẫn theo đi dự yến hội. Một vân mộng thành nhỏ nhoi, luận về quyền thế, tu vi ở trong mắt dư vạn lâu chính là rác rưởi không đáng nhắc tới không thể uy hiếp được bản thân hắn. Hiện tại hắn hận không thể cầu mong vì cung phụng cấp bậc tông sư đó xuất hiện trước mặt mình. Ai cũng không cứu được ngươi Lâm Bắc thần tiến lên một quyền đánh tới, ngọn lửa lóe lên dư vạn lâu bị ép vào tuyệt cảnh vừa như con thỏ nóng nảy vừa kích phát ra mấy phần dũng mãnh hắn vận chuyển tất cả tử quang dùng ngọn lửa hóa thành thanh kiếm chém về phía nắm đấm của lâm bắc thần ầm uhm. hắn lại bị bắn ngược ra lâm bắc thần nhồm nhòm mấy cái lại vo tròn thanh kiếm màu tím mà hắn ngưng tụ thành một quả táo rồi ăn sạch trời đậu người này đúng là khắc tinh của ta dũng khí mà dư vạn lâu khó khăn lắm mới gom góp được nháy mắt liền tan biến hắn lại bò lên xoay người chạy trốn lần này lâm bắc thần không choán cơ hội nữa hắn xông lên đánh ngã dư vạn lâu người kia phun ra một búng máu trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc hắn trở tay đánh về phía hai chân của lâm bắc thần lâm bắc thần há miệng hít hết tử diễm vào trong bụng hai chúng ta đều không có lòng hại đối phương ta vốn không biết ngươi càng không muốn trêu chọc vào loại người như ngươi nhưng ngươi lại không biết tốt xấu cứ nhất định phải tính kế ta nếu như ngươi chỉ là một học viên bình thường nếu không có thực lực để bảo vệ bản thân Thì không chỉ là ta, mà ngay cả hai tỷ nữ vô tội kia đều bị người lăng nhục, chết không toàn thây. Lâm Bắc Thần cúi đầu liếc nhìn gương mặt vô cùng hoảng sợ của Dư Vạn Lâu, gần từng câu từng chữ mà nói. Cho nên, vì hòa bình của thế giới này, coi tả ma là mục tiêu, mời người đi chết một cách êm đẹp. Hắn trực tiếp dẫm một cái như muốn dẫm chết một con kiến đáng ghét. Đúng lúc này, thằng quát con, Phập, một đạo kiếm quang từ trăm mét bên ngoài xuyên qua hư không, kiếm thế như lôi đỉnh. Trong lúc chém tới đâm thủng cả kết giới của gian phòng, khí thế sát đánh không kịp bưng tai, chém về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần, một kiếm này cực kỳ uy lực cảnh giới tông sư, Chỉ có kiếm đạo tông sư mới chém ra được một kiếm tuyệt sát như thế. Trong giây phút này thời gian giống như xoay chậm lại, hắn cản không nổi, trong đầu Lâm Bắc Thần nảy lên suy nghĩ này, thực lực của kiếm đạo tông sư siêu phàm thoát tục cũng không phải là thứ mà một võ sư cấp 3 nhán có thể ngăn cản, chèo máy cũng không được. Vậy mà cơ thể đã hành động trước suy nghĩ, thân hình hắn khẽ động nhanh chóng bật ngửa ra sau, soạt kiếm quang dường như sạt qua tóc mai của hắn, cảm giác lạnh lẽo lướt qua thái dương và sợi tóc bay bay trong không trung. Lão ngu, trong mắt của Dư Vạn Lâu ánh lên tia sáng của sự vui mừng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn nắm được cơ hội này cũng không để ý điều gì khác nữa. Một con lửa lười biếng lăn lộn kéo giãn khoảng cách với Lâm Bắc Thần, hắn lao về phía vách tường mà kiếm quang vừa đâm thủng trước đó lâm bắc thần hơi cau mày lại có điều hắn không có đuổi theo hắn cảm nhận được cỗ kiếm ý lạnh lẽo kia bơi lượn theo vết thương nhỏ bên tóc mai vừa nãy hắn né tránh là rất nhanh nhưng vẫn bị kiếm khí làm bị thương hắn giơ tay sờ vào chỗ vết thương Đầu ngón tay đỏ sậm chảy máu có điều phiền phức không phải là vết thương da thịt mà là cỗ kiếm khí lạnh lẽo kia kiếm khí dọc theo miệng vết thương bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn kiếm khí của cường giả cấp bậc kiếm đạo đại tông sư sao có thể khủng bố đến vậy Theo lý mà nói thì bị kiếm khí làm bị thương, cường giả cảnh giới võ sư cấp 3 hoàn toàn không thể chống đỡ, hộp sọ sẽ lập tức vỡ vụn, não bộ trong đó cũng nổ tung mà chết. Có điều lâm bắc thần chỉ cảm thấy hơi mắt lạnh, hắn vô thức vận chuyển huyền khí vẩn quanh hộp sọ, ánh sáng màu cam lóe lên thì lại cảm giác mắt lạnh liền biến mất, miệng vết thương nhỏ xíu bên tóc mai, ngược lại vẫn hơi dỉ máu. Huyền khí thuộc tính thủy trước đó là chữa trị, còn huyền khí thuộc tính hỏa bây giờ hình như là luyện hóa, loại bỏ tẩy rửa. Tạm thời còn chưa có chắc lắm. Cơ mà uy năng thần bí của nó tuyệt đối không kém. Nguyên khí thuộc tính thủy. Lâm bất thần suy nghĩ sau đó cẩn thận cảm ứng xác định cố kiếm khí lạnh lạnh kia thực sự bị xóa bỏ hoàn toàn. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Âm. Uhm. Vách tường của phòng bao đã bị uy lực mạnh mẽ đập vỡ. Một lão giả cao lớn đầu tóc sám trắng mang theo dư vạn lâu bay vào. lão giả này thân cao phải đến 2 mét. Hình thể khôi ngô, tóc tai sám trắng, gương mặt bình thường, nhưng lại có một vết kiếm bổ từ lông mày tới, nghiêng sang bên phải, khiến người ta trông thấy mà giật mình, gần như chém cả gương mặt hắn thành hai phần. Hiện tại vết thương khép lại vẫn khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng, có thể tưởng tượng thương thế lúc đó nặng cỡ nào. Sát khí ghê thật. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh ngạc, lão nhân khôi ngô trừng con mắt, tia sáng trong đó như một đạo kiếm quang, lúc nhìn hắn tựa như có vô số lợi kiếm đâm tới khiến cho lâm bắc thần có cảm giác trái tim nhói đau run rẩy chính là hắn lão ngu làm thịt hắn cho ta dư vạn lâu đứng bên cạnh lão giả khôi ngô trông y hệt một con giã thú bị thương gầm lên lão giả khôi ngô đó chính là lão ngu thủ vệ của hắn ánh mắt lão ngu rời khỏi người lâm bắc thần sau đó đảo qua căn phòng lẫn lộn linh tinh rồi lại nhìn cố thi thể bị chám thành hai mảnh của chu trí văn lại nhìn tiếp mấy thanh niên quý tộc bị chém giết Còn người quán co rút lại Những người này đều là người giết sao Hắn một lần nữa liếc nhìn Lâm Bắc Thần Đúng vậy thì sao Lâm Bắc Thần cười lạnh đối mặt với hắn Người trẻ tuổi ra tay độc ác như thế Sát tính quá nặng Nếu như để người sống sót trưởng thành Thì không phải là muốn máu chảy khắp thiên hạ sao Trở thành ma tinh một đời sao Không thể tha thứ cho người được Lão ngù tư thái bẻ trên hờ hững nói Có điều nệm tình người là thần quyến giả Người tự sát đi Lão phu chứ để cho ngươi một thi thể vẹn toàn Lâm bắt thần mỉm cười Hắn dựng ngón tay giữa lên Tổ sư nhà ngươi Ngu ngốc thật Cái lời vô liêm sỉ như thế mà cũng nói ra được à Kiếm đạo tông sư không ngờ lại ngu như lợn Trên gương mặt của lão ngu hiện lên sự tức giận Biểu cảm thay đổi khiến cho cơ thịt Chỗ vết kiếm trở nên đỏ tươi Nộ khí dày đặc Hắn nói không biết điều Mặc dù ngươi là thần quyến giả Nhưng tạo sát nghề thế này Kể cả thần điện cũng không bảo vệ được ngươi Ta vốn tính nể mặt thần điện một chút, cơ mà bây giờ người chết đi, tách, hắn giơ tay búng một cái, động tác cực kỳ quen thuộc. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Dư Vạn Lâu ở bên cạnh, tìm ra nguyên nhân rồi nha. Thủ đoạn làm màu cấp thấp đó hóa ra là được di truyền. Dư Vạn Lâu khinh thường cười to. <cười> Đồ họ Lâm kia, vừa nãy ngươi trúng một kiếm của lão ngu, kinh khí vào hộp sọ, so. chỉ cần lão ngu dẫn phát là ngươi sẽ phải. Nói đến đây hắn bỗng nhiên biến sắc mà ngừng lại bởi vì lâm bắc thần vẫn bình yên đứng tại chỗ hộp sọ cũng không bị nổ tung thậm chí ngay cả nét mặt đau đớn cũng không có hắn lập tức nhớ tới bản thân của trước đó lợi dụng chân long tử viêm búng tay để giết chết lâm bắc thần khi ấy cũng như thế này không có bất kỳ một phản ứng nào không khí đột nhiên tĩnh lặng lão ngu cứng đơ người gương mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi lại có thể áp chế hàn băng kiếm khí của ta áp cái mụ nội ngươi lâm bắc thần hạn hán lời chủ nhân và thủ vệ quả nhiên đều là do quỷ cơ bắp đầu thai thôi nếu người đã không biết hối cải như thế vậy lão phu sẽ tự mình ra tay thành toàn cho ngươi lão ngu vẻ mặt lạnh lùng hàn ý lưu chuyển từng đạo băng tinh hình lục lăng dựa vào mắt thường có thể thấy được bỗng dưng được ngưng kết tựa như là tuyết linh hoa bay lượn chung quanh người hắn thuộc tính hàn băng nếu tử cao ngạo bên cạnh trông thấy cảnh tượng này không khỏi mở to mắt huyền khí hàn băng thuộc về cấp bậc kiếm đạo tông sư Đối với việc lĩnh ngộ và không chế lực lượng đều vượt qua nàng rất xa, vừa vặn có thể học hỏi và mô phỏng một phen. Ngoài ra tận mắt nhìn thấy cái đồ tạp chủng Lâm Bắc Thần chết trước mặt cũng là việc khiến người ta vui vẻ. Trong mắt của Lão Ngu, lóe lên sát cơ, đương lúc chuẩn bị ra tay thì, chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng, động tác của Lão Ngu hơi cứng lại, hắn cười lạnh. Người có lời chăn chối gì? Lâm Bắc Thần lại ngửa mặt lên trời cười to. Họ Lâm kia, sợ rồi à? bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng coi như dập đầu đến vỡ óc ta cũng không tha cho ngươi lão ngụ khỏi cần phải giết hắn ta muốn hắn sống lúc hắn nói ra lời này sự thù hằn vào án độc trong giọng nói khiến cho nữ tử cao ngạo kia cảm thấy kinh hồn bạt vía có thể tưởng tượng được nếu như lâm bắc thần sống sót mà rơi vào tay dư vạn lâu vậy thì sẽ thê thảm cỡ nào thiên thiên và thiến thiên nghe vậy gương mặt xinh đẹp cũng tái đi lâm bắc thần nở nụ cười ta có đập nát óc hay không thì ta không biết nhưng mà ngươi thì Nói đến đây hắn giơ tay búng cái tách Cũng búng tay như ai kia Nhưng mọi người thì chết chắc con mẹ nó rồi Lụ cười lạnh trên gương mặt của lâm bắc thần đông cứng lại Hóa thành sát ý âm u bén nhọn không thèm che giấu Bầu không khí trong căn phòng vô cùng căng thẳng Trong lòng có dư vận lâu lột bộp một tiếng Nhưng lúc cẩn thận phản ứng lại thì không có điều gì khác thường Lão ngủ cười lạnh Cố tỏ vẻ bí ẩn sau Lão phu Hắn còn chưa nói xong phừng một tiếng Một chùm lửa sắc càm thoát ra từ cơ thể dư vạn lâu. Cảnh tượng này không hề có dấu hiệu báo trước. Vây lên. Chính bản thân dư vạn lâu, khi nhìn ánh lửa lóe lên trước mắt mới phản ứng lại. Hắn ngây ngốc cúi đầu nhìn thấy. Vậy mà trông thấy ngọn lửa đã tràn lên hai tay. Hai chân trước bụng của mình. Sau đó lan ra toàn bộ cơ thể. Ánh lửa bập bùng. Giờ đây một loại cảm giác đau đớn kịch liệt mà ngôn ngữ khó có thể hình dung chuyển ra. Ta không trong đầu dư vận lâu vô thức hiện lên cảnh tượng sau khi mấy thanh niên quý tộc trước đó bị lâm bất thần dùng lực lượng của hỏa diễm tập sát nháy mắt biến thành tro nỗi sợ hãi mãnh liệt ập tới như nước lũ bao phủ hắn hắn lập tức phát ra tiếng gạo thê lương tuyệt vọng hắn hoảng loạn vận dụng tất cả lực lượng của chân long tử viêm còn sót lại trong cơ thể để đối kháng nhưng đây cũng chỉ là việc làm chậm lại quá trình hắn bị thiêu thành tro mà thôi ngược lại khiến cho quá trình ngọn lửa thiêu đốt có thể bị kéo dài thêm Đau đớn giống như là linh hồn bị ngọn lửa Của địa ngục thiêu cháy Vì tiểu vương gia kia gào thét lên mấy tiếng Giọng nói trở nên khản đặc Cả người cuộn tròn té ngã Lão ngu cứu ta Hắn chìa tay bắt lấy lão ngu Thế mà lão ngu lại lui về phía sau như tránh rắn rết Hoảng đạo long viêm Vì cường giả cường tráng đó phát ra tiếng gầm hoảng hốt Có thể kiến cho một vị kiếm đạo tông sư hoảng hốt như thế Đủ thấy được là tốt một trong tam đại kỳ hỏa Nó kinh khủng cỡ nào Lâm Bắc Thần không chắc chắn thuộc tính hỏa của mình có phải hoàng đạo Long Viêm hay không nhưng mặc kệ là lửa đen hay lửa trắng có thể thiêu chết kẻ địch thì là lửa tốt À, đau quá Dư vạn lâu suy yếu lăn vòng trên đất dãy ruộng hắn bỗng dừng bực dậy sau đó trực tiếp quỳ xuống với Lâm Bắc Thần gào thét lên Ta sai rồi, đừng giết ta ta vẫn chưa muốn chết, ta còn trẻ mà ta là tiểu vương gia hắn dập đầu bình bịch trong nguồn lửa đang cháy bập bùng dường như hắn dập bể luôn cả đầu óc của mình Nhưng Lâm Bắc Thần thì mặt không cảm xúc Lời nói trước đó ta tặng lại cho ngươi Cho dù ngươi có dập đầu lên vỡ óc Ta cũng không buông tha cho ngươi Hôm nay ta phải giết ngươi Lâm Bắc Thần nói từng câu từng chữ Cả người dư vận lâu đã hoàn toàn bị ngọn lửa che phủ Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lão Ngu Cứu, cứu với Lão Ngu biến sắc trong lòng khẽ động Trực tiếp xông về phía Lâm Bắc Thần Với tốc độ nhanh như ánh sáng Tiểu tập chủng nhanh dừng tay Bằng không Lão Phù sẽ giết ngươi hắn muốn là vây ngụy cứu triệu lâm bắc thần trong lòng thở dài đang tính hành động thêm lần nữa thì đúng lúc này soạt một đạo kiếm quang bắn ra từ trong màn đêm cũng giống như lúc trước lão ngu ra tay giải cứu dư vạn lâu đạo kiếm quang này nhìn như rất xa nhưng chớp mắt đã tới ẩn chứa lực lượng chám giết đáng sợ đâm thẳng vào vị trí giữa lưng của lão ngu mà chính lúc này lão ngu cũng chấn động tinh thần hắn không quan tâm đến lâm bắc thần nữa mà cố gắng xoay người trở tay rút kiếm vung mạnh ra đinh một tiếng kiếm vang nhẹ nhàng vang lên có điều thân hình lão ngu là như chúng phải lôi điện mãnh liệt bắn ngược ra ngoài cùng lúc đó ai dám động vào đồ đệ của ta giọng nói quen thuộc vang lên đám người trong phòng chỉ cấy trước mắt hoa lên một lão giả mặc áo bào trắng bỗng rừng xuất hiện trước mặt lâm bắc thần người này chính là đinh tam thạch mà cũng vào lúc này một tiếng kêu kéo dài tràn ngập sự thù hận và bén nhọn chậm rãi vẽ lên một dấu chấm hết lực lượng của chân long tử viêm cuối cùng không địch lại ngọn lửa sắc cam Tiểu vương gia dư vạn lâu Thằng cấp tàn giã, đổ dạp xuống đất Hơi thở hoàn toàn đứt đoạn Sau đó một trận gió thổi tai Thổi cho cho bụi bay lên Vì đích tôn mà hải an vương yêu thương nhất Giờ đây đã biến mất khỏi trần gian Ngay cả xương cốt cũng không còn Sư phụ, giúp ta chặn cái đổ chó này lại Lâm bắc thần lớn tiếng hét lên Đinh Tam thạch gật đầu Quay người nhìn về phía lão ngu Người kia trong nháy mắt bị sát ký đáng sợ Bao phủ khóa chặt lại Cơ thể không dám nhúc nhích mà lâm Bắc thần thì lại bùng nổ khó kiểm trực tiếp vung nắm đấm đánh chết mấy thanh niên quý tộc còn sót lại bên cạnh hiện trường hóa thành những ngọn lửa cho không đừng giết ta nương tử cao ngạo sợ hãi vô cùng lùi lại đau đớn xin tha tầm địa rắn rết, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì xấu người xấu cả cái nết chết đi ánh mắt lâm Bắc thần lạnh như băng sát khí hừng hực động tác không dừng lại chút nào tiếp tục vung nắm đấm ra ngọn lửa màu cam phun trào a Nơi tử cao ngạo giờ kiếm lên chắn đỡ, nhưng lại trực tiếp bị một quyền đánh bay, trường kiếm rời tay, cánh tay còn kêu lên răng rắc, người giữa không trung ánh lửa chớp lóe biến thành một đống tro bụi. Khát miệng của Đinh Tam Thạch co rút lại, đầu nhi của mình đúng là sát tâm nặng nha. Sát khí phát tiết ra hết, Lâm Bắc Thần mới thở dài một hơi, mà thôi Minh Quỷ ở bên cạnh đã bị dọa cho ngây ngốc, hắn không hiểu rốt cuộc Lâm Bắc Thần lấy đâu ra tự tin mà dám một phát giết chết nhiều người như vậy. Những người này cũng không phải bọn ăn xin bên đường Lại càng không phải người bình thường Không có căn cơ thế lực Bọn họ là thanh niên quý tộc Một đời môn phiệt thế gia cấp tỉnh Vừa giàu vừa quý Bản lĩnh làm việc của bọn họ không đủ Nhưng mà năng lực làm việc xuyên thấu À năng lực làm chuyện xấu thì tuyệt đối là không nhỏ Một lúc giết sạch cả đám Vậy thì tiếp đó lâm bắc thần Phải thu thập cục diện này như thế nào Hắn lại nghĩ đến lão cha nhà mình Chà, một giọt nước mắt cay đắng Cho nên lần này lão cha Trả đủ loại giá cuối cùng thành công Đến Vân Mộng Thành làm thành chủ Rốt cuộc là thăng chức hay là nhảy vào hố lửa đây Vì Lăng thành chủ trước đó Ở đây làm việc hơn 20 năm Bỗng dưng lại vỗ mông rời đi Chẳng lẽ vì dự đoán được Đồ tai họa lâm Bắc thần này Năng lực gây nghiệt quá mạnh Thực sự không thể che giấu nổi Cho nên mới nén nước mắt mà rời đi sau Nhưng dù trong lòng sợ hãi cỡ nào Thì hiện tại thôi mình quỷ cũng không dám nói gì Đôi nam nữ quý tộc đỉnh cấp Là dư vạn lâu và mạnh tĩnh đều bị Lâm Bắc Thần chém giết như là thái rau. Sắt đậu hụ thế kia, huống chi là hắn? Sư phụ, sao người lại tới đây? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Đinh Tam Thạch, trái tim cuối cùng buông xuống, sợ hãi một hồi. Người mà tới chậm tí nữa thì chắc là đệ tử bị người ta giết rồi. Đinh Tam Thạch vô cùng cạn lời. Ai biết tiểu tử con lại đến đây? Đem đến phiền phức lớn như thế, ta cảm ứng được ở gần vạn thắng lâu có lực lượng của kiếm đạo tông sư cho nên đến hóng chuyện kết quả vừa đến liền giật mình vậy mà lại là còn trêu chọc phiền phức ây lâm bắc thần bất ngờ hỏi chứ không phải là vương dung vương trung mời người ra trận sau đinh tam thạch nói trước giờ đâu có gặp vương quản gia quát tờ hợi lâm bắc thần đen mặt đầy dấu chấm hỏi vương trung ngay cả cái đổ chó cũng không bằng kia không phải là đã hiểu được ánh mắt của ta sao sao lại không đi tìm sư phụ chứ vậy ánh mắt khẳng định mà ông ta dành cho ta là có ý gì tiểu tử Còn cũng đâu có gương mặt trông cợt nhả Mà sao suốt ngày có thể gây ra phiền phức lớn như vậy Đinh Tam Thạch cũng rất hạn hán lời Đồ đệ của ông ta ưu điểm Và khuyết điểm đều lộ rõ Nhưng mà cái bản lĩnh gây sự Thì chắc chắn là phải số một thiên hạ. Lâm Bắc thần vô cùng giàu dĩ thở dài Ê, có thể là do ta lớn lên quá đẹp trai Đinh Tam Thạch ngỡ ra Ở một bên khác Thì lão ngu vừa kinh ngạc vừa tức giận Hắn không ngờ bản thân mình xuất chiến Đến cuối cùng vẫn không cứu được tiểu vương ra Sau này thì rắc rối lớn rồi Dưới sự giận dữ của Hải An Vương Bản thân khó mà trốn thoát được trách nhiệm Phải làm sao đây Lúc mà trong lòng Lão Ngu nhiều lần cân nhắc Thì Lâm Bắc Thần đã nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ Mặt hàng này người có thể giải quyết được không Lâm Bắc Thần liếc nhìn Lão Ngu mà hỏi lại đinh tam thạch Giết à Lâm Bắc Thần gật đầu Sau khi Lão Ngu hiện thân Vốn có thể trực tiếp dẫn dư vạn lâu rời khỏi Kết quả hắn lại xông vào trong phòng riêng Rõ ràng mục đích là để báo thù còn không hỏi đầu đuôi câu chuyện, không muốn tìm hiểu nguyên nhân sự việc, đã trực tiếp chụp cái mũ sát tinh tùy tiện tìm cớ muốn giết ba người Thiên Thiên Thiến Thiến và mình lão già này tuyệt đối không phải thứ đồ tốt lành gì hiện tại nhìn sự dữ tận lóe lên trong mắt hắn rõ ràng đang tính toán độc kế bẩn thỉu gì đó một kiếm đạo tông sư khi mà chiến đấu trực diện thì lực phá hoại đã rất lớn nhưng nếu hắn trốn trong bóng tối mà tính kế thì lại càng khó lòng phòng bị cho dù có hàng ngàn đạo lý phòng trộm Cũng không bằng là tận lực chém giết Được Đinh Tam Thạch gật đầu Có hơi tốn công mà thôi Chắc phải cần ba chiêu Đồ nhi có thể nghĩ được đến đây Lão giang hồ như ông ta sao không nghĩ ra Ông ta nhanh chóng đồng ý Ba chiêu Sư phụ nổ có hơi mạnh rồi đó Lâm bấp thần nghĩ Sư đổ các người đúng là mất hết lý trí Lão phù nhất định sẽ nhớ ngày hôm nay Lão ngu vừa nhìn thấy tình hình không đúng lập tức hành động Thân mình hắn đụng mạnh về phía sau Cứ chở đó Hải An Vương sẽ không buông tha cho đôi sư đổ chó má các người. Uhm. Lực lượng của kiếm đạo Tông Sư vô cùng mạnh mẽ trong tiếng gào thét của kiếm khí chém nát kết giới và phần sau của gian phòng. Lão ngu xuyên qua đại động chạy trốn vào trong màn đêm. Thân hình của Đinh Tam Thạch khẽ động liền đuổi sát theo sau. Chiến lực và lực phá hoại của kiếm đạo Tông Sư là rất lớn. Nếu như chiến đấu ở đây chỉ sợ sẽ phá nát vạn thắng lâu và còn hấp dẫn tới sự chú ý của những người khác đinh tam thạch cố ý thả cho lão ngu chạy trốn đến địa phương hẻo lánh rồi mới ra tay chém giết căn phòng số một bị phá vỡ lại trở nên yên tĩnh được rồi đừng có giả chết lâm bấc thần đá và người của Niếp phủ quang đang nằm dài trên mặt đất a đừng giết ta đừng giết ta xương chân của Niếp phủ quang đã gãy đau đến nỗi không muốn sống vốn là còn đang cắn răng giả chết nhưng nếu đã bị nhìn ra thì hắn liền kêu lên mặc kệ đau đớn hắn nằm sấp trên mặt đất nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tha mạng Sớm biết vậy cho dù đánh chết Hắn cũng tuyệt đối không dám đến vân mộng thành này mà Săn thủ cấp Qua đây, xin lỗi thiên thiên và thiên thiến Lâm Bắc Thần nói Dạ, hiện tại niếp phù quang đã bị dọa Cho hồn phi phách lạc Đâu còn dám lẻ mề nữa Hắn nằm sấp cầu xin hai vị mỹ nữ Tiền nữ, hai vị tiểu tiền nữ Ta sai rồi, ta không phải là người Ta đáng chết Các người tâm địa thiện lương, tha cho ta đi Trước kia thì hắn luôn miệng nói muốn chơi đùa Với thiên thiến và thiên thiên Kết quả bây giờ bản thân lại bị người ta chơi cho tàn phế. Thiên Thiên và Thiên Thiến giờ đây cũng biến cưỡng tỉnh táo lại. Hai người liếc nhìn Niếp Phủ Quang bị đánh gãy xương sống nằm trên mặt đất như một con chó thế kia. Trong ánh mắt của hai mỹ nữ lộ ra sự chán ghét, sự nhục nhã mà sợ hãi do Niếp Phủ Quang mang đến cho hai nàng đã in sâu vào trong tim họ. Có thể tưởng tượng được nếu như hôm nay thiếu gia không đến kịp, vậy thì kết cục của cả hai sẽ thê thảm cỡ nào. Thiên Thiên và Thiên Thiên nhất thời không biết nói gì. Được, các người nói rất hay. Lâm Bắc Thần hài lòng tán thưởng. Thiên Thiên và Thiên Thiên ngáo ra. Chúng ta nói gì nào? Lâm Bắc Thần bắn ra một ngọn lửa vào người của Niếp Phủ Quang, lập tức ánh lửa bùng lên. Thực lực của Niếp Phủ Quang không bằng dư vạn lâu, càng không có hộ thể. Đương nhiên là chết rất nhanh, ngay cả kêu cũng không kịp kêu. Lâm Bắc Thần gọn lẹ thiếu chết cái tên công tử ăn chơi chắc táng của tâm địa độc ác này thành cho bụi. Loại sắc áo lụa là sớm chết thì sớm siêu sinh, không đáng để mà tha thứ. Lâm bất thần hài lòng với thiên thiên và thiên thiến. Vừa nãy mặc dù các người không nói gì, nhưng bồn thiếu gia đều nghe được tiếng nói trong nội tâm của các ngươi Hắn lại đi tới trước mặt Thành Thiên Thu đang giả chết đạp cho một phát. Đừng giết ta. Thành Thiên Thu hét lên bén nhọn phừng, ánh lửa lập lè, lại có một đám tro bụi bay vào không khí. Thập nhất sát, Legendary, Lâm bắc thần giống như nghe thấy âm thanh nhắc nhở của siêu thần giết chóc kê đoán vô thức nhìn về phía thôi minh quỷ có nên chơi một ván ACE hay không? Đúng lúc này thiên thiến ở bên cạnh nói thiếu ra, người nhìn xem, đó là thứ gì? Nàng chỉ tay vào chỗ đống cho tàn màu đen để lại sau khi dư vạn lâu bị thiêu chết trong đống cho này có một chùm hình quang mờ nhạt hơi lấp lóe như ẩn như hiện à, đây là trang bị trong lòng lâm bắc thần khẽ động và diễm vô danh của bản thân bùng nổ, đốt người khác không khác gì là đốt giấy, còn nhanh hơn cả lò hóa thân hoàn vũ. Nếu mà nhiệt độ cao như vậy mà chưa biến thành tro thì khẳng định là đồ vật có giá trị. Hắn lập tức đi tới sới tung trò cốt lên, thấy bên dưới có một cái túi nhỏ màu đỏ nhạt, à, trông giống như cái túi kho báu. Hắn cẩn thận quan sát, chất liệu của chiếc túi này rất đặc biệt, thoạt nhìn giống như gấm đỏ, nhưng sờ vào thì lại thấy mềm mại, mịn màng như da của sử nữ. Là có độ mềm dẻo cực tốt, hắn kéo mạnh Nó có sự đàn hồi và chịu lực mạnh, có độ dẻo dai hơn hẳn so với vải da. Thông thường, không biết là nó được làm từ chất liệu quý hiếm gì. Lâm Mặc thần thử mở ra, nhưng rất nhanh hắn phát hiện là không dễ. Miệng túi được buộc bằng một sợi dây màu vàng nhạt. Sợi dây này hoàn toàn không phải đồ của người phàm. Màu vàng giống như vàng ròng, chất liệu của nó cứng hơn cái túi đỏ. Cảm giác như kim loại, nó sử dụng một loại phương pháp buộc đặc biệt để trói cái miệng túi lại dây này được làm từ mười sợi kim ti đan lại với nhau trong mỗi một sợi kim ti lại có thêm một trận pháp phòng cấm mười sợi kim tư này là mười trận phòng cấm mười trận pháp được kết nối nhuẩn nhuyễn giống như một sơ đồ ghép phức tạp của các mạch điện song song và nối tiếp buộc chặt miệng túi nếu như cố mở ra thì phẹn phá tan vỡ linh hồn của túi những thứ được lưu giữ trong đó cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức Với tu vi bây giờ của Lâm Bắc Thần ngay cả khi hắn đang nắm giữ được tiền đề của huyền văn trận pháp thì đoán chừng cũng phải mất mấy ngày sử dụng công phu thủy ma pháp mới có thể mài đi sợi dây này. Càng chưa nói đến việc là hiểu biết quán về huyền văn trận pháp chỉ thuộc các loại kiến thức mẫu giáo nhà trẻ. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần không kinh sợ mà còn rất thích thú. Hắn thiết lập càng nhiều trận pháp thì càng có nghĩa là những thứ bên trong túi này lại càng đáng tiền. Dư vận lâu là tiểu vương ra, tiền tài bảo bối trên người chắc chắn là không thể thiếu. Hắn tải chiếc túi này lên Baidu nét đích, sau đó xoay người đi vào trong cho cốt của đám người Niếp Phủ Quang. Đều là dân quý tộc không giàu thì sang, nhất định cũng phải có một chút trang bị rơi ra. Quả nhiên chỗ Niếp Phủ Quang chết có thấy một cái túi nhỏ màu xanh lá cây tương tự, nhưng đẳng cấp thì khác xa so với cái túi màu đỏ của dư vận lâu đã mở ra. Nó đã bị cháy thành màu đen, hầu như đã không còn giữ lại được nguyên vẹn nữa. Mà điều khiến Lâm Bắc thần cảm thấy buồn nôn Chính là chiếc túi nhỏ màu xanh lá cây còn theo Hình nguyên ương nghịch nước phi cái thằng chết tiệt không biết xấu hổ Lâm Bắc thần đỏ mặt Nhặt nó lên nhìn một cái Phát hiện trận pháp phong ấn miệng túi đã bị hỏa diễm thiêu đốt Hắn mở túi ra Bên trong là không gian chứa đồ Khoảng một mét khối Một tia vàng màu cam lóe lên Đó là tiền vàng Lâm Bắc thần nhất thời mặt mày hớn hở Xoay ngược cái miệng túi ra mà lắc Ào Bên trong rơi ra không ít đồ tốt tiền vang lóng lánh Ít nhất cũng có khoảng một ngàn Ngoài ra còn có một vài cuốn sách Trông giống như sổ tay tu luyện Cuốn đầu tiên tên là Phiến Diễm Thuật Còn có một cuốn tên là Tỏa Dương Trùng Nhị Đại Pháp Những cuốn khác thì thấy không rõ tên Nhưng trang trí cũng rất tinh xảo Nhất là người phác họa trên trang bìa Thực sự sống động nhưng lại rất khó coi Thực sự là không biết xấu hổ mà Lâm Bắc Thần Kinh Bỉ nói Sau đó Lại tải tất cả cuốn sách này lên bài đu nét đích. Ngoài ra còn có một số Thứ hình thù kỳ quái Hình dạng kỳ lạ trông khá là dữ tợn. Lâm bốc thần tiện tay nhặt lên Cẩn thận xem xét Vật liệu làm công cực kỳ tinh tế hoa văn tinh xảo Còn có một chút tiểu cơ quan Chẳng hạn như một vật như hắn à, Một vật giống như cây gậy Khi mà Ấn vào trong tay cầm một cái Thì sẽ bật lên một đạn Giao động ở tần số cao Nhìn là hình như là một loại ám khí Nhưng mà tác dụng chính xác của nó là gì đây Lâm Bắc Thần nhất thời không thể nghiên cứu ra Tác dụng dứt khoát cứ thủ thập lại đã Sau này từ từ nghiên cứu Thiên thiên và thiên thiến trông thấy khuôn mặt xinh đẹp cũng nóng bừng lên Không kìm được đồng loạt hô lên một tiếng Các nàng biết từ đó Lúc ban đầu tiếp nhận huấn luyện Mama đã giải thích rõ ràng về cách sử dụng Của những đồ dùng này Những đồ dùng này là bảo vật của rất nhiều quan lại quyền quý, cách sử dụng cụ thể của chúng thì không thể nói cho người ngoài biết được. Ngoài những món ám khí kỳ quái đó, Lâm Bắc Thần còn khám phá ra một số thẻ huyền tinh của Ngân hàng Tư nhân Thiên Kiếm, cùng với một vài trường kiếm có hình dạng không tầm thường. Ấn thu lại tất cả, sau đó trong đống trò của nữ tử kiêu ngạo tìm được một chiếc vòng phỉ thúy vẫn còn nguyên vẹn, trên đó được khắc trận pháp huyền văn phức tạp, rõ ràng cũng là một bảo vật chứa đồ. Nhưng mà trận pháp phong cấn bảo vệ lại tương đối nguyên vẹn, cho nên nhất thời họ không mở ra được. Lâm Bắc Thần cũng không lo mà cất chiếc vòng đi, còn có danh kiếm bị đánh bay của nữ tử kiêu ngạo, vừa nhìn cũng biết là bảo bối. <cười> Lâm Bắc Thần không khách khí mà vui vẻ thu lại, những thành niên quý tộc khác cũng không có rơi ra được thứ gì tốt. Có lẽ trên người bọn họ cũng có bảo vật chứa đồ, nhưng tiếc là đẳng cấp không đủ đã bị hỏa diễm nuốt chừng trực tiếp hóa thành cho.